các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Từ một thế đánh gọng kìm, nhóm người của Lệ Mai có nhiệm vụ đột nhập vào bên trong ngôi biệt thử. Đây là ngôi biệt thự được xây biệt với sáu dân cư và khu nghỉ địa. Khi xe chở người của Lại Mai vừa đổ xuống, từ trong ngôi biệt thự tên Nguyễn Trần đã nhìn thấy, ông ta bội bạn thét lớn với đám tù án. Có người đột nhập vào biệt thự. Tức thì có tên thủ hả Tên nào cũng lăm lăm mã tấu Tiểu lên kẻ kẻ bên người Chạy ra nganh tiếp đối thủ Sau đó có một chàng tiểu lên Được bán ra xối xả Rồi tiếng người chúng đạn kêu la thảm thiết Lệ mai thấy người của nàng trúng đạn Khi muốn vượt qua dãy tường rào Nên hoảng hốt cảnh báo Chúng có tiểu lên Phải cẩn thận đề phong Thế xong lệ mai vượn mình Vào một bên chân khổng Còn tên Dũng ba lệ cao Lệ làng móc qua lũ đạn Đoạn rút chốt ném thẳng vào vườn hoa. Có lẽ anh muốn giải tỏa bớt hỏa lực từ bên trong đang bắn ra nhằm ngăn cản bọn người định xâm nhập vào biệt thự tư tường giả Tiếng lựu đoạn nổ vang, nghe chát chúa trong đêm. đất đá bắn lên cao tung ra bốn phía như đáp lại tiếng súng của đám thủ hạ đang huyết thổ. Làm được tiếng súng tự nhiên im hạn lại. Ngoài ngay địa, Lê Vũ nghe từng loạt đạn và tiếng lựu đạn nổ vang. Từ âm thanh cứ dồn rập như báo hiệu Nơi biệt thự đang xảy ra trận đấu súng tinh hồn Làm anh thêm sốt ruột Bởi đến giờ phút này Lê Vũ vẫn chưa tìm ra Con đường bí mật dẫn xuống căn hầm Nằm dưới lòng đất Lê Vũ thêm nôn nóng Luôn miệng thúc giục Có đủng độ ở biệt thự rồi Chúng ta mau chóng tìm ra con đường bí mật Để kịp thời giải thoát các cô gái Vừa nói Lê Vũ vừa cho tay Sờ khắp ngôi mộ Và thật không bỏ công thì anh sợ thấy một cái chốt Như móc khóa nằm kín dưới nằm mộ Lê Vũ liền cho tay và bật chốt Nắp mộ liền được mở ra Quả anh đèn pin Lê Vũ thấy rõ những bậc thang Dẫn đường xuống phía dưới quá mừng rỡ Anh lại kêu lên cho bọn thủ hạ nghe thấy Tao tìm thấy con đường Dẫn xuống căn hầm đi mặt rồi Chúng mày mau đến đây Biển dưới ngôi mộ tối đen như mực Dù trên tay mỗi người đang cầm đèn pin Nhưng ánh sáng không đủ cho Lê Vũ nhìn thấy rõ toàn cảnh Anh vừa đi vừa đưa mắt nhìn vào hai bên bách Đi được hơn hai chục thước Lê Vũ mới thấy một cầu giao điện Lại mừng rồi Anh đưa tay kéo mạnh cần chiếc cầu giao điện Tức hợp những bóng đèn trong đường hầm Được bật sáng lên cùng lúc Mọi người đã nhìn thấy rõ lối đi Từ những bậc thang dẫn xuống mặt căn hầm thật rộng Trong hầm có một ủ xi măng cao Còn dưới sân không có gì Ngoài mấy cái chiếu có lẽ Dùng cho các cô gái bị bắt cóc nằm ngủ Lê Vũ nhìn lên tường Thấy một phản tay máu Được vẽ thật to cùng hàng chữ Được viết nắn nót đều đặn Nguyệt cầm Hãy chờ ngày gia đình đoàn tụ Màu mực đỏ như màu máu người Lê Vũ còn phát hiện Có một áo lót phụ nữ Còn nằm dưới chiếu Anh nhặt lấy rồi nhìn vào Nói với mấy tên thù hạ Đây là áo lót của một cô gái Có viết mấy dòng chữ bằng máu Hãy cứu chúng tôi Bọn huyết thủ Muốn tế sống chúng tôi Cho môn ma thuật đáng ghê tẩm nhất trên đời này Lê Vũ không hiểu đảng huyết thủ Đang luyện môn ma thuật gì Mà lời cứu cứu của các cô gái Cho là sắp bị đem tế sống Anh nhìn tên độc nhãn hỏi Bọn chúng đang luyện môn ma thuật gì Tên độc nhãn đáp Hôm đó ông trùm có nói Khi thầy pháp mã kiến Xương lọc đàn cầu hồn nhập sát Có một vong linh về cho biết Bọn chúng đang luyện pháp thuật cải tử hoàn sinh gì đó Rồi tên độc nhãn đã trông thấy gì đó trong căn hầm Hắn lại bội vàng báo tin cho Lê Vũ Tôi phát hiện dưới căn hầm có hai con được mở dẫn đến ngôi mộ nằm trên bãi Tha Ma, cách đây hơn vài chục thước, nơi làm chỗ xuất phát cho người già làm ma làm quỷ. Còn lại con đường kia có thể dẫn đến ngôi biệt thự của tên Nguyễn Trần. Sau đó đọc nhãn đề nĩ. Nếu qua con đường dẫn đến ngôi biệt thự, chúng ta mau qua đó đánh tập hậu giúp lệ mai giải quyết bọn bất lực. Đồng thời giải thoát cả cô gái có thể bị chúng đưa sang đó giam giữ không trốn bố gật đầu tán đồng này để nghị cô độc nhá Và lúc này trong ngôi biệt thự tên Nguyễn Trần vẫn ra sự like nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện